các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà em không có cổng, chỉ có hai khe hẻo tò bóng mát. Đất cần sông nên độc lắm. Ai theo dõi truyện của em từ đầu sẽ thấy em về quê như thế nào rồi đấy. Nhà cách bãi tha ma có một đoạn nữa chứ. Em thì ai mà về nhà em chơi chắc sẽ không dám ra ngoài buổi tối. Đến đêm em còn sợ nữa là cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Toàn nghe thấy tiếng cóc nhái kêu, song tiếng rú của rắn rết cũng đè tè ra quần rồi. Nhà em có một cái lầu thiêng lắm. Thấy bà bảo là thờ ông Quan Sơn và ông Ngũ Hổ. Đợt trước truyền lầu bị động nên nhà em gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, bị phạt ôm lên ôm xuống, mất của triền miên. Hồi xưa, đằng sau nhà em có một cây bàng, chiều nào em cũng ra đó chơi một mình, nói chuyện với cây. Trẻ con nên cây to không có ánh nắng chiếu vào là thích lắm Trèo lên hái quả bảng ăn nữa Thằng bạn gần nhà em Có hôm ra hái bảng ăn xong Thì thả nỗi nhiệm vào cây Em mắng nó Nó cười phía sau nó bảo Tao tưới cho cây nhà mày mà Em dọa nó Mày cứ liệu hồn đấy Mày không nghe câu Cây bảng có ma, cây đa có thần à Nó biểu môi Tao mà phải sợ à Mày tao ra tưới tiếp Đến khi cây chết vì quá nhiều dinh dưỡng tao mới thôi Ấy vậy mà Tối đó nó gặp chuyện thật Em đang ngồi xem phim Thì bố thằng bạn hớt hà hớt hài chạy vào Thảo ơi Cháu có thấy cô Hiếu nhà bác đâu không Mười giờ đêm rồi Mà còn chưa thấy nó về Nó đi suốt từ chiều tới giờ rồi Bà em bảo Chắc nó mày chơi lên về muộn thôi Bố Hiếu phần trần Thằng này nhà em thì còn lạ gì nữa Đi đâu nó cũng phải dặn trước Em lấy vọng ra Bác tự tìm vài chỗ xem Chứ cháu cũng không rõ Tối cháu không thấy nó ra nhà cháu Đang nói thì một chú hội ầm lên Con cái nhà ông Đang ở chỗ bụi tre mé sông kia kìa Em và mọi người chạy ra đó xem Thì thấy Hiếu đang nằm gọn trong bụi tre Bụi bé đi tí Mà không hiểu sao nó chui vào được Lồi mãi mới ra Mồm Hiếu ngập đầy đất miệng thì sủi bọt, mắt nhắm lại, người thân co rúm. Mấy người có kinh nghiệm dục bu hiếu mau đi mời thầy cũng, đây là hiện tượng bị ma giấu, cũng cả đêm mới được ổn thỏa, đắc tội với người âm khổ vậy đấy. Lạ đến ông em. Năm đó nhà em đúc gạch nên ông vác dao ra chặt cây bàng, bà em gàn lại, ông mắng Bà Mễ Tín nước vừa vừa thôi. Chật xong mấy hôm sau, ông bị sốt, ốm liệt giường cả tuần, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì ông chỉ ra ngoài cửa bảo: "Các đồng chí bị thăm tối đấy à? Vào đây đi." Cả nhà em lo lắng nhìn nhau, vì ông tuần nhắc đến những người chết cả chục năm nay rồi. Ông ngầm đi bộ đội nên tỉnh liều, chẳng tin vào ma quỷ. Ông rót cốc nước mời họ uống như thật, xong quấn bắt bà em giết gà làm cơm đãi khách. Tối em đang ngủ thì thấy ông vác chân chiếu mở cửa. Bà em hỏi: "Ông đi đâu đấy?" "Tôi về nhà tôi." Ông nghe em còn soi gầm giường, vì nhìn thấy cụ về là bố của ông em, vừa soi ông vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng tôi thấy cụ về. Tôi thấy y cụ trốn mắt. Cụ ra đây chơi đi cụ ơi." không về trốn trong gầm giường đâu. Vũ đó, bà em phải đi xem thầy bói làm lễ gì đó. Thầy bảo do ông giật nhà của ma nên nó bắt ông đi theo, giờ phải bái rồi thỏa thuận với nó để nó tha cho, chứ không nó không để yên đâu. Thế mới bảo chuyện tâm linh không đùa được. Em tiếp xúc với mấy chuyện tâm linh từ bé nên lớn lên chắc bị ám quẻ tiếp tục kỳ vì sau khi dỗ cậu em xong xuôi, em ra mộ thắp hương cho cậu rồi xin cậu chở che bảo vệ. Em thắp hương lần thứ 5 mà hương không cháy, em bảo bà. Bà mua hương ẩm rồi, bật lửa mãi không cháy gì cả. Bà em thắp thì được ngay. Từ Dưng em thế dùng mình, không biết cậu có giận em gì không. Đêm đó em mới thấy mình đi xuống nhà cậu chơi. Em không biết đó là nhà cậu đâu. Nghe giới thiệu thì mới biết. Mình vẫn nhớ, đó là một căn nhà gỗ khá lụp xụp, cậu ngồi trên chiếc phản bằng gỗ, uống rượu ăn cơm với bạn cậu. Thảo thế à? Ngồi xuống nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.